À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Các anh em có lẽ dính tí mưa rồi, cho nên nó hơi khật khở tí, nhưng mà không sao, đọc ok. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh và đội trưởng sau khi chạy thoát khỏi cái nhóm người đến từ Thánh Vực thì đã quay trở về Hoàng Đô Đại Vực và được coi như là uh, cái gì nhỉ? Tấn Viêm Vương tiếp đón và ông ta đã bảo bọn họ là về nhà và. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nhà, ý nghĩa của chữ này từ xưa đã là rất lớn. Hai từ về nhà, rất sớm lúc trước Hứa Thành đã từng nghe thất gia nói qua. Hắn biết rõ là mỗi người sẽ có lý giải tương tự đối với chữ này, nhưng cũng tồn tại điểm khác biệt. Ví dụ như nhà trong miệng của thất gia là thất huyết đồng, nhà trong miệng của Trấn viêm vương là nhân tộc. Năm đó Lão Cùng Chủ chấp kiếm cung của Phong Hải Quận, thi nha của Lão là Phong Hải Quận. Còn đối với Hứa Thanh mà nói, một đường đi tới từ Nam Hoàng Châu cho đến Ngênh Hoàng Châu, lại đến Phong Hải Quận, rồi tới Thánh Lan Đại Vực, cuối cùng là Hoàng Đô của nhân tộc. Hình như theo thời gian thì ý nghĩa của nhà cũng biến thành có chút không giống. Từ một cái hang ổ trong xóm nghèo đến nhà của lôi đội trong doanh địa thập hoang giả lại đến thất huyết đồng chấp kiếm cung ở phong hải quận cho đến hoàng đô nhân tộc bây giờ trong lúc bất chỉ bất giác ngư thanh đã không còn là thiếu niên lúc trước năm tháng thì không làm thay đổi dung nhan đẹp trai của hắn nhưng nó vẫn trôi qua trong sinh mạng của hắn may mắn chính là thời gian qua không hề gọi là uổng phí đối với sinh mạng của hắn mặc dù không thể nghịch chuyển thời gian nhưng mà nhân sinh trải qua lưu lại và lắng động tư tưởng sinh mệnh đã hóa thành quà tặng của vận mệnh, qua tặng này có một cái tên mà bên Tây người ta gọi là Trưởng Thành. 30 năm từ lúc Hứa Thanh tự tay chôn bộ Thi Hải trong tòa thành trì tàn phá cho đến bây giờ đã là 30 năm rồi. Cho nên khi nghe lời nói của Trấn Viêm Vương, vẻ mặt Hứa Thanh không khỏi hơi hoảng hốt, cuối cùng nhìn tới phủ đệ của Ninh Viêm ở trong hoàng đô xa xa, chẳng biết tại sao trước mắt hắn có một đạo bóng hình nữ tử xinh đẹp, hình như đã sớm chôn xuống đáy lòng. Bây giờ nó càng rõ ràng hơn. Hắn nhớ kỹ cái đêm lần đầu tiên gặp nhau, một đóa tử linh lan từ trên màn trời hạ xuống. Hắn không quên, một đường làm bạn ở trên uẩn tiên vạn cổ hà, bên tai hắn còn mơ hồ có giai điệu và nhịp điệu của một khúc nhạc tên là Ly Thương. Khúc nhạc nhang th... khúc nhạc mang theo ý cảnh giang hồ, dường như đã kể rõ hết thảy buồn vui cả đời, cuối cùng hóa thành một bình rượu đục. trong cô độc. một hơi uống xuống, chảy vào trong lòng tạo thành rung động. Bên trong sự rung động chiếu tới là thân ảnh của nữ tử ôm gối bên vách núi nhỏ giọng thổ lộ tâm tư. Có lẽ trên thế gian tồn tại một cái đèn. Đèn này gọi là tử huyền thượng thanh, ở bên trong cung điện phượng điểu đèn nhánh, lặng lẽ, ly thương như một vòng tuần hoàn. Chuyện xưa còn rõ một một ngay trước mắt. Nhà sau, Trên mặt hứa thanh lộ ra nụ cười ôn hòa, Những năm gần đây hắn đã trưởng thành, sự ngây thơ trước kia bây giờ cũng không phải là không hiểu. Vì vậy hắn thở sâu, trong khi đội trưởng đang hổ nghi, ở dưới chấn viêm vương tươi cười, hắn đi tới hoàng đô phía trước. đoạn đường này điềm lành nở rộ trên bầu trời, hoa tươi, ở dưới mặt đất nở ra. Ở bên cạnh là chấn viêm vương và phía sau là một nhóm hậu dọa quý tộc. Bên trong hoàng đô càng có vô số bách tính đang chờ đợi. Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh hứa thanh, tiếng hoan hô và âm thanh sôi trào phóng lên trời, nhiều tiếng phát ra từ đáy lòng. Thật ra bách tính rất đơn giản nhưng cũng rất chân thành, chỉ cần bọn họ cho rằng người là tốt, như vậy bọn họ cũng sẽ không keo kiệt sự yêu thích và tốt lên lời ca ngợi ngươi. Loại việc dương oai với dị tộc phù hợp với định nghĩa anh hùng trong lòng của bách tính, vì vậy mới có trận nghình đón tự phát này. Lại càng không cần phải nói, dị tộc đó còn là viêm nguyệt huyền thiên tộc. Lần Dương Oai này đã trở thành đại huyền thiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, đồng thời chiến tranh cũng kết thúc, khiến cho vinh quang và việc Dương Uy không hạn chế ở cá nhân nữa mà đã trở thành cả tộc quần. Cho nên Hứa Thanh trở về đã nhận lấy toàn bộ quy cách, nghinh đón anh hùng của nhân tộc. Theo tiếng hoàn hồ vàng vọng, khí vận nồng đậm công tử bát phương tuôn về phía Hứa Thanh, chảy xuôi trong cơ thể hắn, bồi dưỡng khư thổ, bồi dưỡng đế kiếm. Ở trong đám người còn có một vài thân ảnh quen thuộc Như là Ngô Kiếm Vu, Khổng Tường Long Cùng với những chấp kiếm giả của Phong Hải Quận Hứa Thanh nhìn qua bọn họ khẽ gật đầu Chỉ là không thấy bóng dáng tử huyền Khiến trong lòng Hứa Thanh có chút gợn sóng dứt khoát trong lúc đi về phía trước Vẫy tay về phía Ngô Kiếm Vu và Khổng Tường Long trong đám đông Khổng Tường Long cất bước đi tới Ngô Kiếm Vu cũng không dám bày thái độ trong hoàn cảnh này Mắt thấy Khổng Tường Long đi qua Hắn cũng đi theo đằng sau Chúc mừng vực chủ khổng tường long đến phía sau hứa thanh nụ cười hóa thành nghiêm nghị lập tức cúi đầu khổng đại ca giữa ta và ngươi thì không cần như thế hứa thanh cười nâng y dậy về phần ngô kiếm vu một bên vừa muốn nói gì đó thì lại bị trần nhị ngưu choàng tay ôm cổ kéo tới tiểu kiếm kiếm có nhớ ta không nào nội tâm của ngô kiếm vu như thế nào thì hứa thanh không để ý hắn nhìn qua khổng tường long chần chờ một chút cho nó hỏi một câu ninh viêm cùng với tử huyền thượng tiên, trong khoảng thời gian này vẫn mạnh khỏe chứ? Ông tướng Long nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia, cổ quái. Sau khi ninh viêm trở về thì rất là quyết trí tự cường, cường điệu việc tu hành. Bây giờ đang ở vào thời khắc mấu chốt để đột phá Nguyên Anh, bước vào linh tàng, y đang bế quan, một bộ rất cố gắng, là muốn tấn thăng. Về phần tử huyền thượng tiên thì khục. Khi ta tới, thượng tiên đã chuyển cho ta một câu nói. Nàng nói nếu như chồng thấy ngươi, ngươi không có hỏi tới nàng. Như vậy để cho ta chủ động nói cho người biết, nàng đã ra ngoài Hoàng Đô, gần đây không có ở đây. Nếu như ngươi chủ động hỏi, như vậy sẽ nói cho người biết, chờ ngươi hết bận thì nàng sẽ tới tìm ngươi. Ông tướng Long nhanh chóng nước mắt nhìn qua hứa thanh, sau đó mắt nhìn mũi không lên tiếng nữa. Đối với chuyện giữa người hào hữu trước mắt là thích lái máy bay bà già, trên cơ bản đa số lão nhân ở phong hải quận đã có rất nhiều lời đồn. Hứa Thanh nở nụ cười, không hỏi thêm nữa, mà thu hồi toàn bộ suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cung. Lúc vào Hoàng Đô, Trấn Viêm Vương đã cáo trì với Hứa Thanh chuyện nhân Hoàng triệu kiến, để chắn sau khi vào thành trước tiên tiến tới, và lại toàn bộ thiên hầu và thiên vương cộng với đám người thái tẻ Hoàng Đô vẫn đang chờ đợi trong Hoàng Cung. Đối với vị nhân Hoàng này, dù bây giờ Hứa Thanh có vinh quang bên người, tù vi cũng không phải là trước kia có thể so sánh, nhưng vẫn như cũ là không có nhìn thấu. Giờ phút này hứa thanh nhìn qua cây cầu bảy màu, lại nhìn qua 12 cây hương lớn đứng vững vàng ở trước cửa hoàng cung, khói xanh lợn lờ, đang bốc lên từ 12 cây hương ấy. Đó là hương chọn thái tử. Lúc mà hứa thanh rời khỏi hoàng đô, thì tốc độ thiêu đốt của 12 cây hương không sai biệt bao nhiêu. Nhưng hôm nay cây hương đại biểu cho ninh viêm, mặc dù không phải thiêu đốt nhanh nhất, nhưng cũng không thuộc về nhóm đếm ngực. Cũng khó trách, Ninh Viêm lại cố gắng tu hành như vậy. Về phần thiêu đốt chậm nhất, do đó còn thừa lại nhiều nhất và cao nhất thì có ba cây. Một cây đại biểu cho môn hạ của quốc sư là Tứ Hoàng Tử. Một cây đại biểu ngũ hoàng tử dưới trướng của Trấn Viêm Vương. Một cây khác thì chính là Đại Hoàng Tử. Ba cây này cân sức ngang tài. Nhìn qua những thứ này, hứa thành nhiều có điều suy nghĩ. Tứ Hoàng Tử thân là đệ tử của quốc sư, hiển nhiên trận chiến này công lao không nhỏ. Ngũ Hoàng Tử giữ vững biên cương qua công cũng là sự tỉnh xứng đáng. Về phần Đại Hoàng Tử thì nhất định là ra sức ở Viêm Nguyệt tộc. Trong lúc suy tư thì đoàn người Hứa Thanh dưới sự dẫn đường của Trấn Viêm Vương một đường đi về phía Hoàng Cung. Không bao lâu thì mọi người đã đứng trước cửa cung. Hai pho tượng khổng lồ thủ hộ cửa cung hơi cúi đầu bày ra kính ý. Mà mắt Hứa Thanh xuyên qua Hoàng Cung, lướt qua quảng trường bậc thang nhìn về tòa Đại Điện đại biểu cho ý chí hoàng quyền của nhân tộc. hầu như ngay khi hứa thành nhìn tới một đạo ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm cũng từ trong đại điện xuất hiện đối mắt với hứa thành hứa thành khẽ khom người cúi đầu về phía đại điện cùng lúc đó thì có âm thanh từ trong hoàng cung chuyển ra truyền hứa thiên hầu trần nhị Ngưu, ướt kiến một giọng nói lại một giọng nói nữa cuối cùng giống như thiên uy vang vọng khắp nơi hứa thanh liếc mắt nhìn đại sư huynh hai người không chần chừ đồng thời cất bước tiến vào hoàng cung Chính viêm vương mỉm cười cũng tự mình đi tới, về phần những hậu duệ quý tộc khác, người có tư cách thì tự nhiên là đồng hành, đám người còn lại thì đứng nghiêm nghị trên quảng trường chờ đợi. Cứ như vậy, sau mười nhịp thở, đoàn người hứa thanh đã bước lên bậc thang, đi vào trong đại điện đứng đầy cả người. Hai bên trong điện, quân thần nghiêm túc, bậc thang phía trước có nhiều vị thiên hầu đang ngồi ngay ngắn, phía trên là chỗ ngồi của 33 thiên vương nhân tộc, giờ phút này hơn phân nửa đều đã có mặt. mà chỗ cao hơn trên ghế rồng ở vị trí cuối cùng ánh mắt nhân hoàng sâu như biển y đang ngồi đó mặt không cảm xúc nhìn về phía hứa thanh hứa thanh vẻ mặt nghiêm nghị khom người cúi đầu trần nhị nghiêu bên cạnh trừng mắt nghĩ đến lời nói của trấn viêm vương lúc trước vì vậy cũng học theo hứa thanh khom người bái hứa thanh nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng giọng nói trầm thấp truyền khắp cả đại điện chuyến này người đi viêm nguyệt mấy năm quan sát viêm nguyệt tộc do xét huyền thiên sâu xa, cảm giác vu đạo, cũng đã thấy được vị đại từ quyển nọ. Người đối với người đó có cảm tưởng gì? Lời của nhân hoàng vừa ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn tới hứa thanh. Giờ tình ba vị thần của viêm nguyệt thì sớm đã chuyển khắp đại lục vọng cổ. Mặc dù chi tiết cụ thể trong đó coi như một bí ẩn, nhưng đối với nhân tộc bây giờ mà nói, bọn họ đã có năng lực biết được. Hứa thanh nghe vậy trầm ngâm, Trong đầu hiện ra, việc cửu lê bị đâm sau lưng, đại tư quyền muốn thành thần, cùng ba vị thần, tế tự anh linh của viêm nguyệt huyền thiên tộc, còn có đại tư quyền, cuối cùng phải ảm đạm, lựa chọn tế tự bản thân. <cười> Tất cả mọi thứ như vậy, hai chữ cảm tưởng, làm sao có thể miêu tả hết được? Sau một lát, ngứa thành mới trầm giọng mở miệng. Không thể nắm quyền nhân sinh của mình, thì như thế nào có thể nắm được vận mệnh tộc quần? Cuối cùng chỉ là một trận vớt trong trong nước, nhất niệm hưng, nhất niệm vong. Nhân hoàng trầm mặc sau một lúc gã dơ tay, ý bảo thái tẻ. Thái tẻ tiến lên, ánh mắt sáng ngời nhìn hứa thanh, cao giọng mở miệng. <cười> Phụng thiên thừa vận. Quyền chiến đế viết, nhân tộc quật khởi. Có chủ nhân của Thánh Lan Đại Vực hứa thanh đến thế gian, bình định tranh đấu hắc thiên, quét sạch dị tộc phản nghịch, dương cao uy danh của nhân tộc. Công cao to lớn, thế đã tuyệt đỉnh. Ban thưởng một quả, Linh Phủ, trong Hoàng Đô, Phong, Trấn Thương Vương, Phong thêm chức Thái Phó của Hoàng Tử. Ánh chỉ vừa ra, ngoài trừ vài người lác đác, còn lại toàn bộ người trong đại điện đều chấn động tâm thần. Dù mỗi người đều có định lực cường đại, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc thay đổi sắc mặt. Thực sự là lấy công lao của Hứa Thanh, Phong Vương vốn là sự tỉnh vô cùng xứng đáng, nằm trong dự liệu của mọi người ở đây. Nhưng mà cái chữ Trấn... có ý nghĩa vô cùng to lớn chứ chấn ở trong thiên vương chính là đỉnh của thiên vương cho đến bây giờ nhân tộc chỉ có một vị việc này vốn là kinh người lại càng không cần phải nói phòng thêm chức thái phó của hoàng tử nên biết rằng chức thái phó của hoàng tử nó chẳng những cao lại càng trọng yếu là bởi vì có quyền quản thúc đối với toàn bộ con nối dõi của hoàng gia hoàng tử gặp cũng phải bái cho đến khi thái tử xuất hiện thì chức này tất có công thưởng. dựa theo tập tục của các thời kỳ tấn thăng làm thái phó của thái tử một khi đến lúc đó chính là một loại tồn tại như đế sư trong lúc tâm thần của nhiều người cuồn cuộn thì hứa thanh cũng cực kỳ ngoài ý muốn mà thái tể tuyên đọc thánh chỉ vẫn còn chưa hết còn nghĩa sĩ trần nhị Ngưu nghĩa bạc vân thiên gan dạ sáng suốt siêu quần bạt tụy kỳ tài ngút trời oai hùng phi phàm đặc biệt lấy thái huyền minh thiết và cửu thiên bằng tình tuyệt phẩm ở trong tạo vật phủ chế tạo ra đại thiên cương giáp cho y, trong lãnh địa của nhân tộc, dưới thiên vương gặp thì phải cúi bái. Phong thưởng này nhìn như hoa lệ, nhưng trên thực tế là một nửa quan chức cũng đều không có, thế nhưng hai mắt đội trưởng thì lại sáng quắc như đèn pha ô tô, cả người kích động hô to một tiếng: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế." Đối với Trần Nhị Ngưu mà nói thì quan chức gì đó đều không trọng yếu, chỉ cần nhận được lợi ích thực tế là được rồi. Tuy rằng bản thân cũng là chấp kiếm giả, nhưng nếu như chấn viêm vương cùng với nhân hoàng không quan tâm tới điều đó, thì y cũng không thèm để ý trong lòng. Với y, uy phong là điều trọng yếu nhất. Dẫu sao, y biết rằng tuy mình cùng nhân tộc có phần liên quan, nhưng trên thực tế thì thân phận chân thực của y cũng không thể xét là nhân tộc được. Thậm chí rốt cuộc mình là tộc quần nào ngay cả bản thân Trần Nhị Ngưu cũng có phần mở mịt khó nói. Ai, có quá nhiều kiếp trước cũng là một điều phiền muộn. Trần Nhị Nghiêu ngạo nghễ trong lòng, theo bản năng nhìn về phía hứa thanh. Lúc này hứa thanh cũng chú ý đến đại sư huynh, hắn mỉm cười lộ ý chúc mừng. Mắt thấy như vậy, Trần Nhị Nghiêu vô cùng vui vẻ, lại nghĩ đến đại thiên cường giáp y cảng thêm phấn chấn. Mà sau khi thái tể đọc xong ban thưởng cho Trần Nhị Nghiêu, hơi dừng lại cho mọi người có thời gian tiếp nhận việc này, rồi mới tiếp tục nói. Nhân tộc có vận, trước lên thự quang, nhiếp dị tộc bát vương Sau phong hải quận trình chiến nhị vực Thánh Lan và Hắc Linh khai cường khoách thổ Lời vừa nói ra Ánh mắt quần thần trong đại điện nhào nhào chấn động Lúc trước đọc thánh chỉ Phong vương cho hứa thành là sự tình xứng đáng Nhưng đoạn sau này Phần lớn bọn họ hiểu được là sẽ không đơn giản Cái loại mà tuyên bố như thế Thì tất sẽ có tiếng vọng Vì vậy đáy lòng bọn họ nhào nhào nổi lên suy đoán Từ sau cuộc chiến Hắc tiền đại vực đã gửi thư đến Thế lực phụ thuộc vào viêm nguyệt cũng tránh lui Ít ngày nữa sẽ có sứ giả đến bàn về nghị ước ngàn năm, càng là ký, kết, liên minh với tế nguyệt đại vực. Nhân tộc ta trải qua vô số năm tháng, các thời kỳ tổ tiên đều có hoành đổ chi tâm, cho đến lúc này cuối cùng cũng có thử quang. Hôm nay danh giới nhân tộc đã không còn là một vực bảy quận, mà là bốn vực bảy quận, hoàng đô đại vực, thánh lan đại vực, hắc lăng đại vực, hắc thiên đại vực. sẽ A Tế tổ tiên, bái tự anh linh, báo với nhân tộc vạn cổ chi thiên. Hùng Thiên Thừa Vận, huyền chiến đế viết, triều lịch năm 1939, cách 800 năm kể từ lần tế tổ chức của nhân tộc, vào thời điểm trăm ngày đấu trì ất minh, mở lại cổ tinh, vận nhập thiên đàn, nhân hoàng cùng với tộc vận, lần nữa tế tổ. Thanh âm của Thái Tẻ vừa phát ra, đáy lòng toàn bộ quần thần trong đại điện lập tức nổ vang. Tế tổ đối với nhân tộc mà nói là một buổi lễ cực kỳ long trọng, thậm chí có thể nói là mức độ trọng yếu của nó, hoàn toàn vượt qua những điển nghi khác, là buổi lễ long trọng nhất của nhân tộc. Chỉ khi tiên hoàng băng hà, tân hoàng kế vị hoặc là nhân tộc thu được thành tựu kinh thiên động địa thì mới có thể tiến hành. Dẫu sau, mỗi một lần mở ra cổ hoàng tinh, tài nguyên cần thiết có thể nói là vô cùng xa xỉ. Thậm chí là lúc mấy vị nhân hoàng đời trước còn tại vị, coi như thời đại nhân tộc cường thế, mỗi lần nhân tộc tế tổ đều khiến các tộc trên vọng cổ phải chú ý. Mặc dù bây giờ uy thế của nhân tộc không bằng thời trước, nhưng đã có ý chí và xu thế quật khởi, chắc chắn là chuyện tế tổ cũng sẽ khiến cho không ít ánh mắt dị tộc trên vọng cổ phải chú trọng. Đại sự như thế này tất nhiên sẽ làm mọi người trong điện phải chấn động, Chỉ là dựa theo thánh chỉ rằng nhân tộc đích đích xác xác đã thu được thành tựu trước đó chưa từng có, tế tổ cũng là thuận lý thành trương. Hưa Thanh cũng đồng dạng chấn động tâm thần trong ánh mắt thoáng có tia sáng, lưu chuyển rất khó mà nhận ra. Hắn tới hoàng đô đại vực này, về công sự là báo cáo công tác và còn có một việc tư, đó chính là vì tử huyền. Hắn muốn giúp nàng tìm về tử huyền Thượng Thanh Đăng, thậm chí nâng ninh viêm lên cũng là vì việc ấy. Nguyên do là chiếc đèn nằm ở trên cổ Hoàng Tinh. Mà cổ Hoàng Tinh là nội tình lớn nhất của nhân tộc. Trần pháp bên ngoài vốn đã kinh khủng, mà bên trong nhất định càng thêm kinh người, cho nên không thể nào tùy tiện mở ra, chỉ có ở thời điểm tế tổ. Như thế đây, tâm thần của Hứa Thành hơi gợn sóng. Cùng lúc đó, âm thanh của Thái Tệ lần nữa vang lên. <cười> lần tế tổ này, đại hoàng tử có công viêm nguyệt. tứ hoàng tử, huyết chiến có tích, ngũ hoàng tử thủ vũng biên giới có nhọc công lao ba vị hoàng tử đều siêu quần bạt tụy tài đức vẹn toàn đặt quyền lợi chung lên trên lợi ích riêng ban thưởng tự cách tế tổ nói xong thái tể xoay người khom người cúi đầu với nhân hoàng nhân hoàng gật đầu không nói gì thái tể dựa theo điển lễ đợi thời gian chín hơi thở sau đó mới bình thân quay đầu nhìn về phía quần thần trong điện với ánh mắt thâm sâu châm thấp mở miệng lần dự chiều này chư vị Còn chuyện nào khác muốn tấu không? Nếu như không tấu thì bãi chiều. Quần thần cúi đầu, Duy chỉ có hứa thanh là tiến lên một bước, khom người với nhân hoàng. Hứa thanh có việc thượng tấu. Lời nói của hứa thanh vừa ra, ánh mắt bốn phía nhào nhào hội tụ lại, ngay cả nhân hoàng cũng chú ý tới hứa thanh. nhưng thiên hầu thiên vương cũng đều là như vậy, ngay cả chấn viêm vương cũng phải ngưng thần. Thực sự là với thân phận bây giờ của hứa thanh, sự tình từ miệng hắn nói ra thì nhất định sẽ không thể là việc nhỏ. Thái Tể thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng: "Tấn Thường Vương, thượng tấu chuyện gì?" Hứa Thanh trầm ngâm không trực tiếp nói, mà lấy ra một quả ngọc giản ghi chép vào trong đó chuyện mình đã chứng kiến ở Liêu Huyền quận, bộ dáng của ba tu sĩ thánh địa cùng với hành vi của bọn họ. <cười> Ngoại trừ sự tình liên quan đến Liêu Huyền dịch thì những sự kiện còn lại đều là chân thật. Sau đó Hứa Thanh giơ tay để ngọc giản bay về phía Thái Tể. Thái Tể tiếp nhận thần niệm quét qua, trong nháy mắt sau, thần sắc của lão lập tức đại biến, đôi mắt trợn to nhìn về phía hứa thanh. Hứa thiên vương, việc này, tất cả đều là sự thật đó. Hứa thanh trầm giọng mở miệng. Về mặt thái Tể cùng câu trả lời của hứa thanh, khiến cho mọi người bốn phía đều kinh nghi bất định. Chỉ có Trần Nhị Nghiu là đã đoán được nội dung ngọc giản, y nở nụ cười rồi tiếp tục tưởng tượng về độ rực rỡ của đại thiên cường giáp mà mình sắp nhận được. Mà giờ phút này Thái Tể thở sâu một hơi, với định lực của lão thì vốn sẽ không như vậy. Nhưng thật sự là nội dung mà hứa thanh báo lại quá mức gây chấn động. Vậy mà người của Thánh Địa lại tới đây. Vì vậy Thái Tể không chút do dự, dâng ngọc giản lên cho nhân hoàng. Thần niệm nhân hoàng đảo qua, mặt không cảm xúc, chỉ là trong ánh mắt có thêm một chút sắc thái ý vị thâm trường, vất tay giao lại ngọc giản cho Trấn Viêm Vương. Sau khi Trấn Viêm Vương xem qua, sắc mặt âm trầm lại truyền ngọc giản cho những vị thiên vương khác. Sau một lát thì trong những cơn suy đoán của các quần thần trong đại điện, tất cả thiên vương đều đã xem xong ngọc giản. Từng vị vẻ mặt đều ngương trọng, cũng không đưa ngọc giản cho những vị thiên hầu khác xem. Âm thanh của nhân hoàng lúc này cũng vang lên. Việc này cũng không cần phải truyền ra ngoài, thiên vương biết là được rồi. Dù vô cùng nghi ngờ, nhưng quần thần trong điện cũng chỉ có thể cúi đầu, đồng thời trong lòng bọn họ cũng nổi lên một đoạn sương mù. Mà bầu trời bên ngoài cũng ngày chớp mắt đó chợt âm trầm, Sau một tiếng thiền lồi nổ vang, mưa to chút xuống bảy khắp nhân gian. Trong tiếng mưa rơi rào rào, hứa Thành không hề nghĩ ngợi về sự tình thánh địa. Đối với mà nói thì những chuyện như thế, tự nhiên cần có người ở vị trí cao hơn quan tâm. Hắn chỉ là một gã quy hư, mà thánh địa thì quá to lớn, còn chưa tới phiên mình phát sầu. Ở góc nhìn của hắn thì giờ phút này, có một chuyện còn trọng yếu hơn so với thánh địa. Vì vậy, hắn lần nữa mở miệng. Lần này, Hứa Thành đến viêm nguyệt tộc, hết thảy đầu nguồn đều là ninh viêm mặc dù công lao của ninh viêm hoàng tử không hiện rõ nhưng bất kể là tài đức hay phương diện đặt quyền lợi chung lên lợi ích riêng cũng đều là thượng tuyển bệ hạ đã phong hứa thành làm thái phó của hoàng tử như vậy hứa thành tiến cử ninh viêm với tư cách người tế tổ mong bệ hạ ân chuẩn hứa thành khom người cúi đầu lời này của hắn cũng không phải là giả dĩ nhiên mọi người đều hiểu quan hệ giữa hứa thành và ninh viêm vì vậy sau một lát âm thanh của nhân hoàng vang lên chuẩn Khoảnh khắc âm thanh chuyển ra Thân ảnh nhân hoàng mơ hồ rồi biến mất Buổi hội chiều lần này cũng theo đó mà kết thúc Sau khi mọi người rời khỏi đại điện Phần lớn quần thần trên mặt nở nụ cười Ôm quyền chúc mừng hứa thanh và trần nhị nghiêu Trong khoảng thời gian ngắn Âm thanh tán thưởng không ngừng Tựa như mỗi một vị đều là tâm khẩu hiền hòa Trên thực tế Dù không phải thực sự như vậy Nhưng tổng thể mà nói thì cuối cùng thiện ý vẫn chiếm phần đa Đây là do cấp độ quyết định biểu hiện của nhân tính. Khi một người đã đến một độ cao nhất định, thì tất nhiên thái độ của mọi người dành cho người đó phần lớn sẽ thành hiền hòa đi. Bởi vì, đại giới nếu xảy ra, mâu thuẫn sẽ là rất lớn. Trừ phi là có lợi ích càng lớn hơn thúc đẩy, nếu không thì sẽ thấy thế giới này khắp nơi đều là thiện ý, đó chính là nhân tính. hứa thanh nhận được lệnh bài Thượng Linh Phủ Từ Thị vệ Hoàng cung đưa tới từ biệt mọi người rời khỏi Hoàng cung cùng với Trần Nhị Ngưu. hắn mở cây ô giấy đi thẳng tới chỗ Thượng Linh Phủ nước mưa hóa thành từng sợi tơ tung bay trên mái hiên phóng tầm mắt nhìn thấy lúc này cả thiên địa đều mông lung dưới cơn mưa người đi trên đường không nhiều một màn nghênh đón anh hùng cũng bế mạc bởi cơn mưa lớn mà lúc này lời nói của ung dung của Trần Nhị Ngưu vang lên bộ dáng như là xuyên phá và thấu rõ cả nhân sinh vậy cho nên nha tiểu a thanh chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng cũng không thể ngã xuống ta nghĩ rằng ngươi cũng không muốn trông thấy một bộ mặt khác của nhân tính chứ trần nhị ngưu vỗ vỗ vài hứa thanh nhưng thần sắc hứa thanh như thường trước kia ta đã từng gặp qua à ta quên khi còn bé ngươi đã trải qua rồi ngươi đã chứng kiến quá nhiều cái ác của thế gian đội trưởng nghe vậy nở nụ cười cứ như vậy bọn hắn một đường đi về phía trước nghe tiếng mưa rơi lại nhìn chúng sinh hưởng thụ giây phút an bình khó có được sau khi trở về từ viêm nguyệt cho đến một canh giờ sau thượng linh phủ do doanh nhân hoàng ban thưởng đã xuất hiện trước mắt hai người toàn bộ hoàng đô thì tổng cộng có một trăm lẻ tám tòa thượng linh phủ hiện giờ hơn phân nửa đều đã được ban thưởng ở trong trạng thái phong a hơn hơn phân nửa đều chưa được ban ở trong trạng thái phong ấn bởi vì tư cách được ban phủ này thì chỉ có thiên vương giá trị của mỗi một tòa thượng linh phủ cực kỳ kinh người bởi vì nó được xây dựng ngay trên trận nhãn hộ tộc đại trận của nhân tộc cho nên hội tụ linh khí nồng đậm hơn xa những khu vực khác đồng thời vô luận là chất liệu xây dựng hay là đổ trang trí bên trong thì đều hội tụ tài nguyên đỉnh phong của nhân tộc mà bản thân tòa phủ này cũng có trận pháp riêng không tầm thường chút nào ngoài ra mỗi một tòa thượng linh phủ cũng có điểm đặc trưng riêng như tòa của hứa thanh thì bên trong có một cái linh trì linh trì đó có sự phụ trợ không nhỏ đối với thân thể và việc tu hành thậm chí ngâm lâu dài trong đó có thể bồi dưỡng thần hồn cũng là như thế tòa thượng linh phủ này có thể xếp trong mười thứ hạng đầu trong một trăm lẻ tám tòa nhân hoàng ban thưởng tòa phủ này thì có thể thấy được độ coi trọng đối với hứa thanh trước phủ đệ trần những ưu lại từ biệt ta không vào đâu giờ ta chuẩn bị đi tìm lão đầu tử nhìn xem lão đầu tử có ở hoàng đô đại vực hay không dẫu sau thì máu thịt của tên khốn tàn diện kia lão làm sư tôn cũng không thể ăn mảnh một mình trên đường đội trưởng tới phủ chưa từng đề cập qua chuyện đó nhưng giờ phút này lại nói ra hiển nhiên là đáy lòng vẫn một mực nghĩ đến nói xong trần nhị nghiêu ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi dưới ánh mắt của hứa thanh nhìn theo thân ảnh đại sư huynh hứa thanh chợt nhớ ra điều gì đó do dự một chút rồi bỗng nhiên mở miệng Đại sư Huynh, chờ một chút. Thân ảnh của Trần Nhị Ngưu khựng lại, quay đầu nhìn với vẻ kinh ngạc. Hứa tành tận hết khả năng, giữ cho ngữ khí của mình bình tĩnh, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa, truyền ra lời nói. Cây trầm đó còn không? Giờ cho gì vậy? Trần Nhị Nghiêu sững sờ, hiển nhiên không ngờ là hứa thanh gọi mình lại chỉ để nói một câu như vậy. Nhưng y, với tư cách là người từng trải trong tình trường, tiếp theo lập tức phản ứng kịp, ánh mắt chợt sáng lên, thân thể chớp mắt từ đằng xa lao tới trước mặt hứa thanh. Tiểu A Thanh, người khai khiếu rồi hả? Đây là tiết tấu muốn làm đại sự sau Ai nha nha, sao ta lại cảm thấy còn hưng phấn hơn so với người thế này? Và mặt Trần Nhị Ngưu phấn khích, đã quên mất sự tình là mình muốn đi tìm sư tôn. Mà khi bị Trần Nhị Nghiu nhìn trầm trầm với ánh mắt như vậy, hứa thanh thấy rất mất tự nhiên, Nhưng hắn vẫn duy trì vẻ mặt như thường, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Không hiểu người đang nói cái gì. trần nhị ngư cởi hăng hắc, giờ tay lên xuất ra hơn mười cái hộp toàn bộ đều đưa cho hứa thanh. Đây đều là châm cài thượng phẩm, trên cơ bản đều còn mới và chưa sử dụng qua. Cũng không biết tại sao lúc trước là đại UU lại cố chấp như vậy đối với châm cài cơ chứ. Vật liệu chế tạo đều không tầm thường, lúc đầu ta vốn là chuẩn bị lưu lại, về sau sẽ dùng từng cây khi có dịp. hiện tại người cứ lấy cầm hết toàn bộ đi bộ dáng và vẻ mặt Trần Nhị Ngưu rất hưng phấn còn liếc về phía phủ đệ phía sau Hứa Thanh Hứa Thanh hơi đau đầu sau khi nhận những cây châm nhìn Đại sư huynh trước mắt bỗng nhiên mở miệng Đại sư huynh người nói xem sư tôn biết rõ chúng ta trở về lão sẽ lựa chọn rời đi hay không lão dư nhiều máu thịt của tàn diện như vậy sẽ tránh chúng ta không Trần Nhị Ngưu nghe vậy cười nhạt tiểu A Thanh chiêu này dùng không ổn đâu Cố ý lấy lý do thoái thác như vậy, tà há có thể động tâm. Dẫu sao thì sư tôn chúng ta vẫn phải có bố cục chứ? Lời nói mặc dù như thế nhưng đáy lòng Trần Nhị Ngưu vẫn nổi lên một chút nghi ngờ. đưa thanh trừng mắt lần nữa mở miệng. Mặc dù tạo vật phủ có rất nhiều tài liệu tuyệt phẩm dùng để chế tạo đại thiên cương giáp, nhưng mà những thứ quý trọng nọ, ắt họ sẽ khá tiếc, thành ra là gia giảm phần nào đó, có lẽ thành phẩm cuối cùng cũng sẽ không được hoàn mỹ. Sau đó dù nhận ra thì cũng rất khó mà rèn lại, dẫu sao nhân hoàng cũng không thể hạ chỉ thêm lần nữa. Đại sư Huynh, nếu ta là người, chắc chắn sẽ đi nhìn chằm chằm vào việc này. Đây chính là cái giáp mặc trên người mình cơ mà. Mà ngày đầu tiên rèn đúc tương đương với là rèn đúc phần căn bản, đảm bảo phải có đầy đủ tài liệu cần thiết là điều cực kỳ trọng yếu. Hiếm khi hứa thanh lại nói một hơi nhiều lời như vậy. Trần Nhị Nghiêu nghe được mà sững sờ ngược lại y không ngờ về điều đó. gia phút này cân nhắc lại cảm thấy lời của hứa thanh rất có đạo lý vì vậy trong lòng liền rối rắm Tên người hứa thanh lóe lên đại huyền thiên giáp bay ra đại sư huynh có thể mang theo giáp này để làm chuẩn mà so sánh không thể để cho tạo phật phủ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu trần nhị nghi nhìn qua đại huyền thiên giáp trước mặt cảm thụ sự hoa lệ y nghĩ tới giấc mộng của mình lại nhìn qua hứa thanh tiểu tử ngươi cũng được Trần Nhị Nghiu nhìn ra một phương diện Hứa Thành đang muốn riêng tư, cũng hiểu được một phương diện khác Hứa Thành nói có lý, vì vậy giơ tay chộp lấy đại huyền thiên giáp, đè xuống tiếc núi dưới đáy lòng, nháng cái rời đi. Nhìn qua bóng lưng của đội trưởng, Hứa Thành âm thầm thở phào. hắn thu hồi ánh mắt quay người nhìn vào phủ đệ. Hồi lâu mới giơ tay đẩy một cái, đại môn màu đỏ thẫm của phủ đệ chậm rãi mở ra. Linh khí đập vào mặt, làm những sợi tóc của Hứa Thành bay ngược ra phía sau. Hắn thoáng cảm thụ độ nồng đậm của linh khí Rồi cất bước tiến vào Trận pháp của phủ đệ âm mầm mở ra Đã hoàn toàn ngăn cách người ngoài xâm nhập Mà theo trận pháp tản ra Một con nhuyễn trùng màu lam ẩn nấp Giữa không trùng cũng bị văng ra ngoài Này tiểu A Thanh Nghiêm cẩn đến độ vậy sau Nhuyễn trùng bất đắc dĩ chuyển thần niệm Do xét một con phân thân khác Đặt trong túi chữ vật của hứa thanh Nhưng phát hiện cũng bị ngăn cách Vì vậy thở dài chỉ có thể rời đi Cùng lúc đó bên ngoài phủ đệ của ninh viêm, một thân ảnh màu tím dưới chiếc ô giấy màu trắng đang từng bước. Đi ra đại môn, ung dung tiến về thượng linh phủ của hứa thanh. Thân ảnh dưới ô uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ và lại rõ ràng đã được trang điểm rất tỉ mỉ. Chỉ là hai má hơi hồng lên, trong mắt cũng có chút thần thái khác thường. Hình như hoặc ít hoặc nhiều có phần khẩn trương và pha lẫn sự trở mong. Mưa càng lớn, một nén nhang sau ở trong thượng linh phủ gỡ thanh dựa theo thói quen kiểm tra toàn bộ khu vực phủ đệ sau khi xác nhận nơi này không có gì đáng ngại hắn mới tới trước linh phủ a linh trì trong đáy lòng nhớ lại từng màn đi viêm nguyệt tộc ban đầu là khâu bản sơn cho đến sơn hải đại vực sau đó là thần vực cuối cùng trở về gặp đám người của thánh địa một phen ngươi lửa ta gạt tâm thần hắn khá là mỏi mệt bây giờ cuối cùng cũng tạm được an bình ở trong cái phủ đệ yên tĩnh này Hắn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh linh chỉ, cảm thụ linh khí nồng đậm ở bốn phía. Cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt một phen đồng thời còn muốn đi một chuyến đến dị tiên lưu, lần nữa nghiên cứu những cái ngọc giản truyền thừa của dị tiên lưu, chưa đọc hết, hứa thanh thỉ thào. Lúc ở viêm nguyệt tộc, sau khi đã xác định rõ được con đường tương lai của mình, dị tiên lưu đã trở thành thuật chủ tu của hắn sau này, cho nên hứa thanh chuẩn bị sẽ dùng một khoảng thời gian để cảm ngộ thật kỹ. Trước, Phải hoàn toàn tiếp thu và thấu rõ truyền thừa của dị tiên lưu sau đó mới có thể tiếp nối sáng tạo sửa cũ thành mới. Dị tiên lưu chỉ có thể tiến về phía trước cũng không có thấy đường lui cũng chưa có công pháp cụ thể nào chỉ mới có khái niệm và phương hướng chung cho nên hết thảy về sau cần sáng tạo. Trong mắt hứa thành lộ ra tinh mang trên thực tế con đường tu hành chính là như vậy. Sau khi đạt tới trình độ nhất định trừ phi là công pháp của tiền nhân quá mức nghịch thiên hoặc là vô khuyết Nói cách khác thì thực tế không thể nào thích hợp cho tất cả mọi người. Muốn đi xa hơn, nhất định phải nghĩ ra cái của riêng mình. Nếu tu vi còn yếu thì tự nhiên cần có người khác tương trợ như thất gia đã từng sáng tạo công pháp vì hắn. Nhưng hiện tại hứa thành đã đạt tới quy hư, trên lý luận là có đủ tư cách để tự sáng tạo. Chỉ bất quá khó khăn là rất lớn, dẫu sao thì sáng tạo công pháp cũng cần có cơ duyên, lại càng cần có nhiều cảm ngộ. Cũng may ta có một mớ lưu huyền thánh dịch, Hứa thanh giơ tay chảo vào hư không Lập tức một cái bình màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay Đây là bình đựng lưu huyền thánh dịch Dịch thể này là thiên tài địa bảo vô cùng chân quý Nếu không thì sẽ không khiến ba người thánh địa kia ngấp nghé Nó có hiệu quả vô cùng huyền diệu Có trợ giúp cực lớn đối với cảm ngộ Hứa thanh nhớ tới lúc ở trong địa quật chỉ người được mùi hương thôi Đã làm hơn trăm đạo ngân hư ảo trong cơ thể hắn chấn động Thử lại một lần xem sao trong lòng đã có quyết đoán hứa thành mở nắp bình nhỏ ra lập tức một cỗ mùi hương tràn ngập bốn phía mà linh trì trước mặt hứa thành cũng giống như bị sôi chảo lên nội tâm của hứa thành khẽ động sau khi trầm ngâm hắn dứt khoát đổ một giọt vào linh trì một giọt rớt xuống toàn bộ mặt nước linh trì lập tức bốc lên đồng thời có sương mù nồng đậm bay lên linh tính của nước trong linh trì càng đậm hơn so với trước mặc dù mùi hương hơi bị phai nhạt nhưng nó đã tràn ngập toàn bộ linh trì Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lên đứng, lên cởi quần áo, lộ ra thân hình rắn chắc, cất bước tiến vào linh trì, rồi khoanh chân ngồi xuống. vô tận linh khí từ linh trì tràn vào cơ thể Hứa Thanh, trong nước ẩn chứa giọt lưu huyền thánh dịch đã bị pha loãng vào linh thủy, một bộ phận tràn ngập trên người Hứa Thanh, một bộ phận thì dung nhập vào linh khí, rồi được hắn hút vào cơ thể. Một cảm giác thoải mái dễ chịu chậm rãi dâng lên từ thân hồn Hứa Thanh, thân thể hắn chậm rãi buông lỏng. Linh hồn thư thái Toàn bộ đắm chìm vào trong đó Dần dần ở trong đại não Là một mảng linh hoạt kỳ ảo Thời gian dần trôi qua Một lúc lâu sau Hứa thành chậm rãi Dương mắt lên Đầu tiên là vẻ mờ mịt Sau đó thanh minh Hắn nội thị khư thổ trong cơ thể Thấy tựa như Những đạo ngân hư ảo Rõ ràng hơn một chút So với trước kia Mặc dù thu hoạch không quá cụ thể Nhưng mà cái cảm giác vừa rồi Hứa thành thì thao lẩm bẩm. nhớ lại trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Sau một lúc lâu, hắn muốn tiếp tục cảm ngộ. Nhưng vào lúc đài thần sắc khẽ động, thân niệm tản ra, dung nhập vào trận pháp của phủ đệ, nhìn thấy bên ngoài có một bóng hình xinh đẹp đang đi tới. Mặc dù cái u giấy, che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn ra tư thế uyển chuyển, nhất là phối hợp với nước mưa trên mặt đất, thựa như bộ bộ sinh liên vậy, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Khi nàng đi tới trước cửa và đứng lại, càng duyên dáng yêu kiểu, phong thái yểu điệu như là tạo dáng chụp ảnh bệnh dáng người cùng với phong thái ấy quả thực là phải khiến người ta mê muội mà khoảnh khắc thần niệm hứa thành quét tới bóng hình xinh đẹp khẽ nhất ô giấy để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ dịu dàng nói còn không mau mở cửa trái tìm hứa thành chợt nhảy dựng theo bản năng đứng lên và nhanh chóng mặc quần áo chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên đủ loại suy nghĩ cuối cùng lặng lẽ giơ tay lên lập tức là trận pháp của phủ đệ tàn ra một khe hở Ngoài phủ đệ cánh tay nõn nà cũng vung lên, đại môn mở ra. Sau khi nàng cất bước đi vào, cửa đóng lại, trận pháp cũng lại lập tức thu nạp. <cười> ở giữa không trung, nhẫn trùng màu lam lần nữa bị hất văng ra. Thấy ra Trần Nhị Nghiu, thủy trùng vẫn chưa hề đi. Quá phận nha! Hứa thành không có nghe thấy âm thanh không cam lòng của Trần Nhị Ngưu Giờ phút này, ở trước mặt hắn, bóng hình xinh đẹp kìa đã xuất hiện. thừa thành khẩn trương thân thể không còn cảm giác mà có chút cứng ngắc bái kiến thượng tiên âm thanh quán hơi khô khan và có chút miễn cưỡng người tới dĩ nhiên chính là tử huyền Chỉ thấy khuôn mặt như vẽ chân mày hấp dẫn mắt phượng ẩn hàm làn thu thủy cặp mắt thanh tịnh sáng ngời nhưng lại linh động và rực rỡ vẻ đạp ấy khiến người ta vừa thấy đã khó quên không biết phải dùng bao nhiêu lời văn hoa mỹ để miêu tả chỉ có thể nói ngắn gọn là tuyệt mỹ Giờ phút này nàng cũng nhìn thoáng qua trên người hứa thanh, sau đó lại ngó qua linh chỉ bên cạnh. Lúc mắt phượng đảo qua, thì có một vòng khác thường, sau đó lại tỏ vẻ như thường, khẽ cười. điều gì mà khi gặp ta, bộ dáng lại mất tự nhiên như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì nhiều năm không thấy? Hay là do hứa thiên vương ở tại viêm nguyệt huyền thiên tộc đã có những bóng hình mỹ lệ khác ở trong nhân sinh? Từ huyền ung dung mở miệng, vừa nói vừa tới bên cạnh linh chỉ. sau khi cởi giày và ngồi xuống đôi chân ngọc trắng nõn của nàng thò vào trong nước vung vẩy tạo nên bọt nước Cơ thành chẩm mặc hắn thực sự cũng không biết phải nói gì ngày bình thường hắn vốn đã ít lời rồi bây giờ càng giống như bị câm cuối cùng chỉ có thể giơ tay phải lên lấy ra hơn mười cái hộp đặt ở trước mặt từ huyền mỉm cười cánh tay nõn nả vung lên những cái hộp cùng mở ra toàn bộ đều là châm cài Hứa thanh đúng là dùng toàn bộ hộp mà đội trưởng cho một lần đều lấy ra hết. Một bàn như thế này cho dù là tử huyền cũng phải sửng sốt. Nhiều như vậy, đều tặng cho ta sau. Hứa thanh khẽ gật đầu. Tử huyền nghe vậy chừng mắt nhìn, cặp môi anh đào đỏ mọng hơi nhếch lên, toát ra vài phần kiều mị. Nào có ai một lúc lại tặng nhiều cái châm như vậy chứ, gài vào đâu cho hết. Hứa thanh cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. ngược lại Tử Huyền mỉm cười thu nhận những cây châm, sau cùng lưu lại một cây thả bên cạnh. Sau đó đôi mắt nhìn trên người Hứa Thanh. Hứa Ngốc Tử, ngươi không hỏi tại sao ta tới đây hả? Tử Huyền thượng tiên tới đây là toàn thân Hứa Thanh ở vào thế bị động, theo bản năng hỏi một câu. Tới để mộc dục. Tử Huyền nhẹ giọng mở miệng. Giờ phút này sương mù lan tràn ra, bao phủ lấy thân hình uyển chuyển của Tử Huyền. ở bên trong một mảng bông lung hình như có dạng mây đỏ nổi lên nơi gò má mộc dục ở đây có nghĩa là tắm rửa nhưng mà chữ dục này lại có thêm một hàm nghĩa khác nếu như mà Hứa Thanh hiểu ra thì rất có thể là giọng điệu kiều mị của câu nói ấy phối hợp với sương mù bốn phía lập tức tạo thành một bầu không khí kiểu diễm mập mù lại theo sương mù lan tràn ra trái tim của Hứa Thanh không tự chủ đập nhanh lên Hắn chỉ cảm thấy căng thẳng, thậm chí là miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng nhìn sang tử huyền. Ở trong sương mù, khuôn mặt tử huyền hồng như hoa đào, mắt ẩn linh vận, vừa sáng ngời lại vừa thâm sâu, dường như trong mắt ẩn chứa ngàn vạn thế giới với đủ các loại sắc thái. Có thiếu nữ ngượng ngùng hồn nhiên, lại có nữ tử thành thục trí tuệ, lại có vô cùng thần bí mị lực. Đói phút này nàng nhẹ nhàng nháy mắt tựa như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm vừa lóe lên không ai có thể rời mắt trước một khung cảnh như vậy dù là mông lung cũng có thể nhìn thấy da trắng lộ hồng cảm giác kiểu diễm và gợi dục thậm chí là nhờ sương mù còn tăng thêm vài phần cuốn hút nhất là theo sương mù dần nồng đậm hơn một màn khiến cho sấm sét nổ vang trong đầu hứa thanh Tân ảnh của tử huyền bước vào linh trì Ở bên bờ linh chỉ thứ được lưu lại Chính là cái váy dài màu tím quất the thân thân thể tinh tế như tuyết như ngọc Nét hồng nhận phơn phớt tự nhiên Thoáng ẩn thoáng hiện vô cùng hoàn mỹ Có thể nói là kinh tầm động phách Cho đến khi sắp hoàn toàn bị sương mù bao phủ Nàng đứng đó khẽ quay đầu cười một cái Chính là cái ngoái đầu vọng nhất tiếu Bách mị tự nhiên sinh Khuôn mặt kiều diễm và quyến rũ như thế Đủ khiến cho người ta phải khuynh đảo Mà âm thanh cũng vào lúc này chuyển ra. Hứa thanh cùng nhau nha. Chỉ có năm chữ, nhưng âm thanh do tử huyền nói ra lại gầy rung động vô cùng. Cho đến nháy mắt tiếp theo, sương mù đã hoàn toàn bao phủ nàng, thậm chí nó cũng tràn qua thân thể của hứa thanh. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé Rất có thể là lần này ở trong cái hồ đó thì... hai người sẽ gọi là hành sự với nhau nhưng mà hành sự kiểu gì thì chưa biết chúng ta phải đợi tới phần sau còn bây giờ thì tạm biệt mọi người chúc cả nhà vui vẻ